Chương sinh, chương 467, tìm cách cứu huynh. Trương Mặc cũng không mang ba người đi điệu phương nhiều người, mà hướng về phía những chiếc xe ngựa đặt ở nơi ẩn. Trên những xe ngựa này chồng chất lên bao tải lớn nhỏ, bên trong đựng cốc ngô lương thảo. Ngựa kéo xe đều đã bị tháo ra, đang ăn cỏ ở chỗ gần, mà xe ngựa đều dùng gỗ chống đỡ lấy xe đậu ở gần đó. Tới gần Trương mặt kéo dài linh khí Cách không từ trên xe Đưa xuống mấy bao tải cho trường sinh đám người ngồi xuống Trường sinh vốn không xác định trương mặt Vì cái gì chịu mình tới Đợi đến khi nhìn thấy khu vực cỏ dại Câu hồ bị ngựa gặp ăn hầu như không còn Trong lòng liền có đáp án Lương đội ở chỗ này Ngưng lại thời gian đã lâu Lúc trước từ trường An gặp được trương thiện Trương thiện cũng đã nói Trong quân gặp phải quẫn cảnh cạn lương thực Toàn bộ là nhờ các sản nghiệp phân bố ở các nơi của nghe gia miễn cưỡng trèo trống. Căn cứ thời gian suy tính, Trương Thiện trở lại quân doanh, Trương Mạc hẳn liền lập tức ra ngoài gom góp Lương Thảo. Trong quân thiếu lương nhưng Lương đội lại ngưng lại đây, không thể nghi ngờ là trên đường trở về gặp phải trở ngại. Nghĩ đến đây, không đợi Trương Mạc mở miệng, Trương Sinh liền hỏi. Có phải là vận Lương Thảo không quay về được? Đúng, chương mặt gật đầu chỉ về phía tây bắc. Trước đây, quân lương do triều đình phân phối đều từ phía bắc quan đạo vận tới. Mà hôm nay đình chỉ cung cấp quân lương, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ngoại trừ quan đạo phía bắc, toàn bộ Hán Trung đều dưới sự khống chế của phản quân. Trước đây, chúng ta từng mạo hiểm từ dưới mắt bọn hắn vận qua mấy lần lương thảo. Nhưng bây giờ phản quân đã cảnh giác tất cả con đường thông hướng doanh địa Đều có trọng binh chân giữ. Trước mặt nói tới chỗ này hơi dừng lại. Ngược lại tiếp tục nói. Thành hán chung, cao lương đủ. Phản quân binh nhiều tướng mạnh. Chúng ta lúc đầu đánh rất là dân nan Thời gian trước, Dương Thủ Tín lại mời tới không ít bàng môn tà đạo. Mà những bàng môn tà đạo này lại mời tới rất nhiều yêu tà quỷ quái. Kể từ thời điểm đó, chúng ta đánh càng vất vả. Cường công Lương Châu không có kết quả. Hai quân đã lâm vào răng co. Lúc này, quân ta nếu phái binh nganh đón lương thảo, không khác gì một mình xâm nhập. Ta sẽ lọt vào ngăn chặn về công của phạt quân. Không đợi ba người nói tiếp, Trương Mạc lần nữa nói. Trước mắt, trong quân đã cạn lương thực. Lương đội muốn vòng qua Hàn Trung chỉ ít cũng cần tới nửa tháng. Trương mặc mặc dù từ trên xe ngựa rời xuống mấy ba tải, cũng chỉ có ba đồ lỗ ngồi xuống. Nghe Trương Mạc nói, Ba đồ lỗ vỗ ngực đảm nhiệm Đệ muội yên tâm, ngươi đừng lo lắng Chúng ta tới sự tình liền dễ làm Không cần lợn quanh, vọt thẳng đi qua Trương mặt đã sớm biết Đại sư huynh của trường sinh Đầu óc không linh quang Nghe hắn nói lời vô vị cũng không để ý Chỉ là mỉm cười gật đầu Đại sư huynh vô địch rỗng mãnh phi thường Ai cũng không cản được người Là người liền thích nghe tán dương Ba đồ lỗ tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Được Trương Mạc khen ngợi, vui vẻ nhích miệng cười to. Thời điểm Trương Mạc nói chuyện với ba đồ lỗ, Trần Lật Thu lưu lại mấy bước, ngồi xuống bao tải, sau đó kéo qua một cây cỏ đuôi chó ngậm vào trong miệng. Hắn mặc dù ngày thường cả lơ phất phơ, kỳ thực văn võ song toàn, túc trí đam yêu, nhưng trước mắt trường Sinh ở chỗ này, hắn đương nhiên sẽ không đảo khách thành chủ. Các người ở chỗ này ngừng đã mấy ngày, trường sinh hỏi. Đã 2 ngày, trường mặc nói. Nơi này cách doanh địa của chúng ta bớt quá 150 dặm. Phía trước 50 dặm chính là quan đạo ngã ba đường. Ta đã phái người tìm hiểu qua, chỉ ít có 2.000 phản quân đóng ở nơi đó. Cách doanh địa của quân ta 30 dặm là trận địa tiền quân của phản quân. Địch quân tiền quân có 3 vạn binh mã, phân bố hình quạt trong vòng 10 dặm. Nghe trường mặc nói, trường sinh nhớ mày gật đầu. Nếu đem Lương Thảo trở về doanh địa cần xuyên qua hai đạo trở ngại. Nếu là khinh trang kỵ binh, xuyên qua hai đạo trở ngại này cũng không khó khăn. Nhưng đội ngũ vận lương tốc độ chậm chạp, không so được với kỵ binh. Hơn nữa, ngựa đều là phụ trọng, trong đó còn có không ít dê rừng, tay sách nách mang, tốc độ di chuyển, thậm chí còn không bằng bộ tốt phổ thông. Trường sinh không nóng lòng nói chuyện Mà là đi tới chỗ bao tải ngồi xuống Trường mặt cũng không nóng lòng hỏi Bởi vì nàng rất rõ ràng Tình huống trước mắt dị thường khó giải quyết Chính là trường sinh Đàm yêu túc chí Cũng vô pháp lập tức nghĩ ra kế có thể thành Thấy mấy người sắc mặt ngưng trọng Ba đầu lỗ lại lần nữa nói Quản hắn 2000 Vẫn là 3 vạn Đều ngăn không được chúng ta Vọt thẳng đi qua Giết bọn hắn người ngã ngựa lật Nghĩ sầu tính kỹ Sợ nhất có người bên cạnh hò hét loạn giả Mắt thấy Trần Lật Thu Muốn nhíu mày trách cứ ba đồ lỗ Trường sinh vượt lên trước mở miệng Đại sư huynh Sau đó nhất định có chém giết Không thể để cho thần nghiêu đói bụng đánh trận Nơi này có mệ lương Người cầm lấy một bao Đi qua cho nó ăn Được, ba đồ lỗ thẳng thân đứng dậy Nằm lấy một cái bao tải xoay người rời đi Ai ai ai Mau thả xuống mau thả xuống Trần Lột Thu vội vàng khoát tay ngăn lại Làm gì nha Lại không ăn của người Ba đồ lỗ trừng mắt Cái bao này là hạt đậu Người sợ nó không phun giảm thối hay sao Trần Lột Thu chỉ vào xe ngựa bên cạnh Cầm lấy bao kia Kia là xe thóc À Ba đồ lỗ đổi lấy một bao thóc tiền tới cho châu ăn Đợi ba đồ lỗ đi xa Trường sinh mở miệng nói Trước mặt 2.000 thì dễ nói Vấn đề là phía sau có 3 vạn. Nếu như ba vạn quân ở phía sau nhận được tin tức, lên lập tức đem binh sĩ phân tán ở phạm vi 10 dạng thu nạp vào một chỗ, toàn lực ngăn chặn. Đến lúc đó, lương đội của chúng ta khẳng định không xông qua được. Trường sinh nói xong, chương mặt cùng trận lật thu đều không nói tiếp. Trường sinh lại lần nữa nói. Ngã ba đường, cách trận địa của địch nhân chỉ có 70 dạng. Một lần phóng hỏa tín hiệu. Phía sau... Ba vạn binh mã nên có thể nhận được tin tức Trương Mạc cùng Trần Lật Thu vẫn chưa nói tiếp Trường sinh nói những điều này chỉ là phân tích tình hình, chỉnh lý suy nghĩ Cũng không phải là trưng cầu ý kiến của bọn hắn Lương đội của chúng ta có bao nhiêu binh sĩ? Trường sinh nhìn về phía Trương Mạc mất quá 200 Trương Mạc trả lời Trường sinh không tiếp tục hỏi 200 binh sĩ không làm được cái gì Cơ hồ có thể không cần tính Phát sầu là khẳng định, bởi vì không thể đi đường vòng, chỉ có thể xông vào Mà xông vào, đồng thời còn không làm được binh quý thần tốc Hơn nữa, còn không thể kinh động ba vạn quân địch Phát hiện vấn đề rất dễ dàng Người phần lớn gặp phải vấn đề, phản ứng đầu tiên đều là biết khó mà lui Mà không phải là vượt khó tiến lên Nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề Nhìn một người là nhu nhược hay là dũng giả Chỉ cần nhìn hắn gặp được khó khăn hay nguy hiểm Thì tiêu cực lủi bước Hay là dũng cảm xông lên Chầm ngâm thật lâu Trường sinh rốt cuộc nghĩ tới một giải pháp Sau đó lại từ trong đầu Cân nhắc rất nhiều chi tiết Lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước mặt Người gọi ta đến Là hy vọng ta làm cái gì Trương mặt cũng không trả lời Mà là nhìn qua Trần Lợt Thu Đang xem ba đổ lỗ cho Châu Anh Mặc dù trương mặt không nói gì Trường sinh cũng biết suy nghĩ trong nội tâm nàng. Trước mặt vốn cho là hắn cùng đám người đại đầu ở cùng một chỗ. Trước đây, hắn cùng với đại đầu Thích Huyền Minh dạ tập kỳ lân trấn. Ba người liên thủ liền giết hơn 600 giặc hoa. Nếu lại thêm dưng khai cùng dư nhất, 5 người liên thủ toàn diệt 2.000 địch quân cũng không khó. Sau khi xử lý 2.000 quân, hợp lực 5 người bảo hộ phe mình lương đội xông vào trận địa quân địch. Nhưng trường mặt không nghĩ tới, Hắn không cùng đáo người đại đầu ở cùng một chỗ. Chạy tới cũng chỉ có hắn cùng ba đồ lỗ Trần Lật Thu. Mà ba đồ lỗ cùng Trần Lật Thu thực lực tự nhiên không cách nào so sánh với bốn người đại đầu. Nàng sở dĩ không nói rõ. Chính là lo lắng Trần Lật Thu nghe được sau đó trong lòng sẽ không thoải mái. Ngã ba phụ cận có thôn trang hay không? Trừng sinh hỏi. Có. Trương mặt nhặt lên một nhánh cây từ trên mặt đất phát hoạ. Nơi này có thôn trang Nơi này cũng có một Tại vị trí này còn có một Cách ngã ba bao xa Trường sinh như mày hỏi Hai thôn đầu thì rất gần Bất quá hai ba dặm Thôn hướng Tây Bắc xa hơn một chút Hẳn là khoảng năm sáu dặm Trương mặt trả đổi Nghe vậy Trường sinh câu mày Kế hoạch của hắn là hạ độc Đem 2.000 quân địch Trấn giữ ngã ba đều hạ độc chết Hoặc là chóng Cũng chỉ có biện pháp này Một có thể không kinh động 3 vạn quân địch ở ngoài 70 dặm. Hắn hỏi chỗ gần có thôn hay không là vì lặng yên không tiếng động hạng độc. Nếu như không có thôn, đột nhiên sinh ra sương mù sẽ khiến cho quân địch cảnh giác sinh nghi. Nếu có thôn, lên có thể từ phụ cận thôn xóm đốt cháy độc thảo. Dù địch nhân phát hiện ra sương mù cũng sẽ cho rằng trạng vạng tối có khói bếp. Trước mắt là gió đông nam thổi đi tây bắc. Nếu như đốt cháy độc thảo, xương độc phát tán ra, hạ độc chết binh sĩ, đồng thời cũng sẽ thay họa tới thôn dân trong thôn. Cũng không phải là đùa dỡn. Thuật kỳ hoàng của hắn, lợi hại thế nào cũng vô pháp đắn đo khoảng cách mà xương độc phiêu tán. Chủ yếu nhất là muốn đem quân địch đều hạ độc chết. Sự dạo độc thảo nhất định phải là vật kịch độc. Nếu là thôn dân hít lầm phải mà chúng độc, tất nhiên, Phải chết không thể nghi ngờ. Trước mặt cùng Trần Lật Thu đều là người thông minh. Thấy trường sinh hỏi mấy chi tiết liền không tiếp tục hỏi mà đoán ra được hắn nghĩ tới biện pháp nhận lấy trở ngại. Thế là quay đầu nhìn, chờ hắn nói chuyện. Trường sinh chấm ngâm một lát rồi mở miệng nói Ta vốn định dùng độc khói hạ độc chết 2.000 địch quân ở ngã ba sau đó đi đường suốt đêm. Lúc lương đội Tiếp cận với trận địa của quân địch Đại sư huynh, tam sư huynh tiến lên đánh lén chạy địch Phân tán lực chú ý Mà hai người chúng ta thì che chở lương đội xuyên qua trận địa Trở về doanh địa Trường sinh nói tới chỗ này hơi dừng lại Ngược lại tiếp tục nói Vấn đề trước mắt khó khăn lớn nhất Là dưới đầu gió có thôn khó độc một khi lan tràn qua Người trong thôn cũng hẳn chết không thể nghi ngờ Nghe trường sinh nói như vậy Hai người nhớ mày không nói Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc tới mức Hỏi thăm trường sinh có thể khống chế khói độc hay không Bởi vì nếu như có thể khống chế được độc tính mạnh yếu Cùng phạm vi lan tràn Trường sinh cũng sẽ không sầu muộn như vậy Sau đó một đoạn thời gian dài Ba người đều không nói gì Đó là vấn đề rất lớn Đánh trận tai họa người vô tội Sẽ chịu lên án Hơn nữa ba người cũng không phải là hung tàn Luôn luôn không đành lòng tai họa người vô tội. Nhưng vấn đề trước mắt, muốn đạo đức không tỉ vết, binh sĩ phe mình liền chịu đói. Nghĩ lấy đại cục làm trọng, liền hại chết dân chúng vô tội. Trường sinh chương 468 người tốt khó làm. Trình Sinh làm việc luôn luôn rất khó quả quyết, cực ít xuất hiện ra do sự xoán suất, mà chính hắn cũng rất ghét vô vị xoán suất, bởi vì mọi thứ đều có lợi hại hai mặt, nhận lợi tất chịu hại. Sau khi cân nhắc, lợi nhiều hơn hại thì làm, nếu hại lớn hơn liền không làm. qua loa sáng tỏ, căn bản cũng không cần do dự làm nhằng. Nhưng ngoại thứ luôn có ngoại lệ Trước mắt Chuyện này không thể đơn thuần dùng lợi hay hại mà cân nhắc Vì quân lương đưa về Không tiếc hại chết thôn dân vô tội Hắn nhất thời cũng không quyết định được Làm như thế nào Thì hợp tình hợp lý Bị mắng Hắn cũng không sợ Bởi vì hắn tại chiều làm quan Đã bị những quan vân kia mang tới mức phun màu chó Bị mắng chửi không nhất định là mình làm không tốt Cũng có thể là mình làm quá tốt Người khác so không bằng Hoặc là mình chỗ đứng quá cao Làm sự tình người khác lý giải không được Thế nhân đều là như vậy Không công nhận liền mắng Lý giải không được cũng mắng So với mình yếu tố hơn thì mắng Để không bị mắng Chỉ có một giải pháp Đó chính là người bình thường Bất quá bình thường cũng có hại Đó chính là bị người chế dĩu Người sống một đời Hoặc là bởi vì so với người khác yếu tố hơn mà bị mắng Hoặc là bởi vì không bằng người khác mà bị chế diễu Hai cái nồi đen này dù sao cũng phải cõng trên lưng một cái Trường sinh rộng rãi thông thấu Tịnh không để ý tới cách nhìn của thế nhân đối với mình Nhưng hắn lại qua không được tự mình có liên quan Đây chính là người sống sờ sờ Một thôn chỉ ít cũng có tới trăm nhân khẩu Trong đó còn có người già trẻ em Nói giết liền giết ư Trương sinh một đường cuối đầu Không thấy trương mặt Cũng không nhìn Trần Lập Thu Hắn không dám nhìn hai người Bởi vì hai người đều biết Cục diện phe mình trước mắt gặp phải như thế nào Mình không quyết định Chắc chắn liền nhìn người khác Có ý tứ gì Để người khác thay mình quyết định hay sao Để người khác thay mình mang tính xấu hay sao Lưỡng nan Xác thực mà nói Là tam nan Mặc kệ làm quyết định dạng gì Đều là sai Hơn nữa đều là sai lầm lớn Nếu như bởi vì nhân từ nương tay Không đành lòng thương tới dân chúng vô tội Làm cho quân lương Không thể đưa qua Cuối cùng dẫn tới trương thiện 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt Đó chính là không phân nặng nhẹ Lòng dạ đàn bà tội nhân thiên cổ Nếu vì quân lương đưa về Mà hy sinh dân chúng vô tội Đó chính là chỉ trọng được mất Lãnh huyết vô tình Ngày sau mình nhớ tới việc này Tất sẽ phải hối tiếc Mãi mãi không thể tiêu tan Nhưng cứ như vậy mặt mày ủ rũ Cũng không phải Thân là nam nhân mặc kệ làm chuyện gì đều phải gọn gàng mà linh hoạt Không thể lề mề chậm chạp như bà Nương Mình chậm chạp không ra nổi chú ý Hạ không được quyết tâm Hắn rất lo lắng Trước mặt bởi vậy đối với mình có thất vọng Trường sinh vừa muốn tự mình đi qua điều tra địa hình Cho mình thời gian Gia sức thực hiện suy nghĩ Nhưng tình huống thực tế Lại không cho phép hắn kéo dài Bởi vì lúc này đã gần với giờ thân Lại thêm một canh giờ Chính là thời gian cơm tối Cũng chính là thời gian phe mình phóng độc Một canh giờ Miễn cưỡng đủ để cho Trần Lập Thu Cùng ba đột lỗ ra ngoài mua sắm dược thảo Trước mặt cùng Trần Lập Thu Đều hiểu rất rõ trường sinh Mà kệ gặp được sự tình gì Trường sinh đều có thể rất nhanh ra quyết định Giống như cái loại cao mày hôm nay, thống khổ suy nghĩ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cuối cùng, vẫn là Trần Lột Thu phá vỡ cục diện bế tắc, mà hắn cũng không trấn an trường sinh, lời nói khá là bẻ nhọn. Muốn làm kỹ nữ, lại nghĩ lập đền thờ hay sao? Tam Sư Huynh, ngươi đã nhìn sở tác sở vi của ta lúc trước, giống như là muốn lập đền thờ hay sao? Trường sinh lắc đầu nói. Ta căn bản không quan tâm thế nhân nhìn ta như thế nào. Vậy ngươi lại mề cái gì? Trần Lật Thu nghe mặt nói. Ta xem ra ngươi vẫn là quan tâm. Ở trên đời, người có tư cách phê bình trường sinh cũng không hiểu. Trần Lật Thu không thể nghi ngờ là một trong số đó. Đối với phê bình của Trần Lật Thu, trường sinh cũng không sinh lòng phạt cảm, mà là chăm chú suy nghĩ, khắc sâu tự kiệp. Ngắn ngủi trầm ngâm, trường sinh nhô ra tay trái, Triển khai bàn tay Hộp phù cơ quan khởi động Lá phù cùng bút đồng thời bắn ra Trường sinh cầm lấy phủ bút Nhanh chóng viết Tử đằng, thầu dầu Dễ bạch xà, tương tư tử Bạch dương đào Không có dược thảo nào mà không phải là kịch độc Lại dược tính kiêm hợp Đồng thời đốt cháy Độc tính càng thêm kịch liệt Mặc dù viết rất nhanh Thời điểm viết tới phần ngoại lệ Tay của trường sinh một mực có chút phát run Viết xong tiền thuốc cùng trọng lực cần thiết Trường sinh lại tăng thêm hai vị thuốc cỏ đằng sau Câu đằng cùng thạch xương bồ Hai vị này cũng không phải là độc dược Mà là dược thảo gây ngất xỉu Đây là mức cực hạn hắn có thể làm được Để cho bọn hắn đi ăn tưởng một chút Trần lực thu tiếp nhận đơn cất vào trong người Trước khi trời tối chúng ta nhất định sẽ gấp trở về Trần lật thu nói xong Nhổ ra có đuôi chó Một đường ngầm ở trong miệng Đứng dậy hướng ba đổ lỗ đi tới Trường sinh cần độc thảo Nặng chừng tới mấy trăm cân Hơn nữa thể tích khổng lồ Chính hắn không kết nào mang theo Trần lật thu nói chuyện với ba đổ lỗ Ba đổ lỗ liền mang theo nửa túi thóc chạy tới buông túi xuống Hướng trường sinh thấp giọng nói Hai dương đại phào kia Ngươi đừng có nhúc nhích Chờ ta trở lại rồi thả bắn Được Trường sinh cố gắng mỉm cười, đưa mắt nhìn ba đổ lỗ cùng trật luật thu lên không đi về hướng đông. Trường sinh quay đầu nhìn về phía trước mặt. Ngươi có phải là đối với ta rất thất vọng? Không, trước mặt nghiêm mặt lắc đầu. Ngươi lần đầu kinh lịch loại chuyện này, do sự rất bình thường. Quyết định của ta có đúng hay không? Trường sinh lại hỏi, hắn biết trước mặt hiện tại là nữ nhân của mình. Thế nhưng trong tiềm thức, trước mặt Thủy chung vẫn là trường bối của hắn. Trương Mạc cũng không chính diện trả lời vấn đề của trường sinh Mà mở miệng nói Kỳ thực Ta có thể từ dưới đầu gió Lên đàn tác pháp Cải biến hướng gió Nhưng ta rất có thể Không toàn thân thoát ra Cho nên ta sẽ không làm như vậy Mặc dù Trương Mạc không trả lời thẳng Nhưng nói lời này đã biểu lộ ra thái độ của nàng Cùng với trường sinh làm ra lựa chọn là giống nhau Trương Mạc lại nói tiếp Trang tử có lời Thế nhân không có mình, thần nhân không có công, thánh nhân không có danh. Sở tác sở vi của người chỉ để tế thế cứu nạn, lại không quan tâm tới thế nhân như thế nào đánh giá người, cũng không mua danh chuộc tiếng, cũng không cầu lưu danh sử sách. Đã làm được thánh nhân vô danh cùng thần nhân vô công, nhưng người còn chưa làm được trí nhân vô kỷ. Người ngộ tính cao tuyệt, hẳn phải biết rằng trí nhân vô kỷ là có ý như thế nào. Là vô ngã, Trường Sinh nói. Đúng, ngươi còn chưa làm được vô ngã. Cho nên, ngươi mặc dù không quan tâm tới công danh, lại còn măn khoăn cảm thụ của nội tâm. Trường Mạc nói tiếp. Vô ngã chính là thiên nhân hợp nhất, thiên địa bất nhân, dĩ phản vật vi xô cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi xô cầu. Chúng ta là người đánh cờ dưới trời, không phải quân cờ trên bàn cờ, Người chơi cờ lặng lẽ nhìn xuống Mà không phải là hãm sâu trong đó Xoắn suýt bối rối Người đã hạ cờ rất khá Thế nhưng coi như kỳ thủ lợi hại hơn Cũng không làm được hạ cờ Thắng lợi tổng thể Mà một quân một tốt đều không mất Trường sinh biết trên mặt lời này Cũng không phải là an ủi mình Nhưng trong lòng vẫn không được thản nhiên Đạo lý Thật sự chính là đạo lý như vậy Nhưng người sống vì người Ai có thể không để ý tới cảm thụ của mình. Thầy hắn u sầu không giảm, Trương Mạc lại nói, Người có biết đồng trần vì sao lại thua hay không? Biết, Mục nát hổ lậu Lại không thể quyết đoán, Trường sinh gật đầu. Giống như bọn hắn có thể làm được, Ta không xuống địa ngục, Ai vào địa ngục, Liền sẽ không thua. Trương Mạc nghe mặt nói, Bọn hắn sai, Là sai vì không qua được cửa ải trong lòng mình, Cần quyết đoán mà không thể quyết đoán, dẫn tới chịu thiệt. Ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, trường sinh xuất thần sững sờ. Mang theo một thân ô danh, lưu lại một thời thái bình thịnh thế, chân mặt cầm lấy tay trường sinh. Đừng sợ, thế nhân đều không hiểu ngươi, nhưng ta hiểu ngươi. Trường sinh chương 469 Người sống vì người Trường sinh quay đầu nhìn về phía trương mặt Trương mặt cũng nghiêng đầu nhìn hắn Ta biết người không muốn tổn thương tới người vô tội Nhưng nhiều khi chúng ta không có lựa chọn Thấy trường sinh không tiếp lời Trương mặt lại lần nữa nói Trước đây Ngươi một mực trong chiều làm quan Chưa ra trận lãnh bình Chưa thấy qua chiến trường thảm liệt người cho rằng Hai quân đối chọi chỉ là sông pha chiến đấu Chính diện chém giết hay sao Không phải Có đôi khi vì đại cục Chỉ có thể phân ra một đội binh mã kiềm chế đối thủ Mà binh mã phân ra này Rõ ràng Chính là để cho bọn hắn đi chịu chết Tường soái rất rõ ràng điểm này Lại cũng chỉ có thể tự tay đưa bọn hắn vào biệt lửa Trường sinh không muốn thở dài Nhưng vẫn không nhịn được Bình sĩ cũng bách tính là không giống Chỉ cần cầm vũ khí lên Sinh tử nghe theo mệnh trời Không có chuyện gì Không nắm giữ binh quyền Nhưng đạo lý này ta cũng hiểu Người không cần an ủi ta Nghe trường sinh nói như vậy Trước mặt biết hắn vẫn không đành lòng Đối với việc trường sinh xoắn suýt Nàng cũng chưa cảm giác bất mãn Bởi vì trường sinh tuổi còn nhỏ Hơn nữa trời sinh tính nhân thiện Trước đó mặc dù cũng đã từng giết người Nhưng số người này đều đáng đưa vào chỗ chết Bây giờ hướng dân chúng vô tội ra tay Hắn xoắn suýt do dự Cũng hợp tình hợp lý Ngay tại lúc Trương Mạc suy nghĩ Phải làm thế nào chứ năn hắn Trường sinh thẳng thân đứng dậy Người nghỉ ngơi một chút Ta đi phía ngã ba Nhìn xem trước Trương Mạc muốn cùng hắn đi Nhưng Trường sinh nói rõ để nàng nghỉ ngơi Ý tứ rất rõ ràng Chính là không muốn để nàng cùng đi Rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu nói Được rồi Ướt quà phía trước đều là đồng ruộng trống trải Người kiếm trang phục giả dạng một chút Trường sinh nhẹn gần đầu Ta sẽ đóng vai làm tên tiểu phu Đầu mùa xuân không phải là thời tiết đốn củi Trương mặc nói Vậy ta liền đóng vai tên ăn mày Trường sinh nói Binh sĩ áp lương cũng chỉ mặc quần áo bách tính Trương mặc tìm lấy một tên binh sĩ Thân hình cùng trường sinh không sai biệt lắm Mệnh cho người kia cởi quần áo Mang theo miếng vá cho trường sinh thay y phục Trường sinh từ chỗ gần chặt xuống một nhánh cây, sung làm quả trượng Long uy đao của hắn chém sắt như bùn, mảnh vỡ hai đầu nhánh cây rất là vương vức Lo lắng bị người nhìn ra manh mối, trường sinh lại đem hai đầu nhánh cây tiến hành tỉ mỉ sửa chữa Cùng lúc đó, trước mặt tìm tới mấy món của áo cũ, bọc thành một cái bao phục, thu thập thỏa đáng Trường sinh trên lưng đeo bao phục, tóc tai bổ xù, cầm gậy gỗ, đi bộ về hướng Tây Nhìn bóng lưng của trường sinh, trước mặt trong lòng đột nhiên đau xót. Một màn này khiến cho nàng nhớ tới tình cảnh mới gặp trường sinh. Khi đó, trường sinh chính là bộ dạng này. Nhìn trường sinh chậm chạc đi xa, trước mặt nhiều lần muốn gọi hắn trở về. Bình tĩnh xem xét, trường sinh mặc dù tuổi còn nhỏ, lại tâm tư tỉ mỉ, trí tuệ hơn người. Nhưng trường sinh cuối cùng tuổi còn nhỏ, không thể quá nghiêm khắc, bắt hẳn nằm giữ tâm lý, năng lực chịu đựng của trung niên, thậm chí là người già. Nếu thật để cho hắn độc chết, bách tính thôn xóm, việc này nhất định sẽ trở thành tâm ma của hắn. Sau đó, tất sẽ lòng mang ái náy, khó mà tiêu tan. Nhưng trải qua do dự, trước mặt cuối cùng vẫn không mở miệng. Bởi vì trong quân đã cạn lương thực, có thể kịp thời đưa về quân lương chẳng những quan hệ tới sinh tử của binh sĩ, mà chiến sự thắng bại liên quan tới an nguy của đại đường. Hậu quả nghiêm trọng, không cho phép nàng làm sự tình mình muốn. Trường sinh lúc này cảm xúc dị thường xa sút Ai cũng hiểu đạo lý Ai cũng sẽ cân nhắc lợi hại Lấy hay bỏ như thế nào cũng không khó Hắn cũng biết mình không nên có lòng dạ đàn bà Nhưng sâu trong nội tâm Từ đầu đến cuối Cảm giác hướng dân chúng vô tội ra tay Vẫn là không đúng Bọn hắn lại không làm gì sai Sao có thể nói giết liền giết Cảm giác không nên giết Chỉ là một nguyên nhân khiến cho cảm xúc xa sút Còn có một nguyên nhân Chính là tức giận chính mình Trong chiều làm quan lơi lệ phong hành Đi nơi nào Khi đó là sát phạt quả đán Gọn gàng linh hoạt Làm sao đột nhiên lại biến thành lề mề chậm chàng Mỗi người đều có thể tâm tình không tốt Nhưng không phải mỗi người đều có thể làm rõ đầu mối Tìm ra căn nguyên tâm tình không tốt Cũng mày Trường sinh thì có thể Tỉnh táo suy nghĩ Rất nhanh minh bạch nguyên do Trước đó Giết những người kia đều là trừng phạt đúng tội Hoặc là người mạo phạm tới mình Việc này cùng với giết hại dân chúng vô tội Bản chất là khác biệt Người thì ân hoạt rõ ràng Không thể không phân trắng đen nhập lại là một Ly khai rừng cây không lâu Trường sinh liền thấy được doanh trưởng phân bố Ở xung quanh ngã ba đường Bất quá đồng ruộng chống trải Cơ hồ không có cây cối có thể ẩn thân Đột nhiên nhờ tới mình có pháp thuật Thế là nâng lên cái tay trái Bắn ra một trường phổ chú Họa ra ẩn thân phủ Biến mất thân hình của mình Sau đó trường sinh nhanh chóng tới gần ngã ba Trường mặc lúc trước nói không sai Căn cứ số lượng doanh trường tính ra Nơi này chỉ ít Cũng có tới 2.000 binh sĩ đóng quân Tại ngã ba hướng Tây Bắc cách đó không xa Có một thôn trang Mặc dù điều hưu sách nát Phòng ấp lại không ít Nhìn ra có trên trăm tòa phòng ấp Dựa theo hộ bộ thống kê Bình quân một hộ 5 người đến tính toán Trong làng này chỉ ít có tới 500 người Thôn ngách ngã ba quân địch đóng quân Bất quả có 5-6 rặng Địa thế tương đối cao Lại nằm dưới đầu gió Khói độc một khi lan tới ngã ba Thôn xóm hướng tây bắc này Tất sẽ không thể may mắn thoát khỏi Quan sát xong tình huống xung quanh ngã ba đường Trường sinh thu hồi ẩn thân phù Đi tới thôn xóm Tây Bắc Tại sao muốn đi Trình hắn cũng không rõ Có thể là nhìn xem trong đó Đến cùng có bao nhiêu người Để biết rằng Mình đã tạo ra nghiệt lớn thế nào Thôn từ nơi xa nhìn ra tàn phá Tới chỗ gần Càng thấy là hư học ven đường nhìn thấy thôn dân Đều quần áo tả tơi Mặt mày thiếu ăn ngẫu nhiên gặp phải lão cầu Cũng đói tới da bọc xương Đi đường khập khiễng Trường sinh là người ngoài Thấy ngoại nhân Ánh mắt thôn dân nhìn hắn liền có nhiều cảnh giác Để không lộ ra dầu vết Trường sinh chỉ có thể cúi đầu Đi chậm một chút Giả bộ như nạn dân gặp rủi ro Trên đường có không ít tiểu hài tử Quần áo tả tơi Cũng không phải là bách tính nghĩ sinh nhiều như vậy Mà vợ chồng cùng một chỗ Liền sẽ mang thai Khi có thai chỉ có thể sinh ra Đi qua mấy con đường trong thôn Trường sinh từ đống cỏ bên cạnh cửa thôn ngồi xuống Tới lui vội vàng dễ dàng Làm cho người ta sinh nghi Ngồi một lát rồi lại trở về Người lớn trong thôn đối với hắn Có nhiều đề phòng Nhưng mấy đứa nhóc thì lại không sợ hắn Thấy trường sinh ngồi bên đống cỏ khô liền có một đứa nhóc Cầm cục đá trực ném hắn Trường sinh có thể tránh Nhưng lại không tránh Ở sâu trong nội tâm Thậm chí hy vọng đứa nhỏ Đánh mình hai lần Để sau đó Tới thời điểm hạ độc chết bọn hắn Trong lòng mình cũng có thể dễ chịu một chút Nhưng rất nhanh Trường sinh liền vì ý nghĩ này Cảm thấy thật sâu ai nấy Không thể giả được Muốn gắn tội cho người khác Sợ gì không có lý do Người một khi muốn làm chuyện nào đó Liền sẽ cực lực vì chính mình Kiếm lấy cớ cùng với lý do Dùng cách này Để thu hoạch được sự bình thản trong nội tâm Đây là khuyết điểm mà tục nhân mới có Bây giờ mình vậy mà cũng sinh ra loại ý nghĩa này Dồi trá, thật sự là dối trá mấy đầu, những thằng nhắc này Cũng không dám quá mức tới gần mà thấy trường sinh không hoàn thủ Lá gan liền lớn, dần dần tới gần Kể từ đó, liền có thêm đá ném vào người hắn Trường sinh lúc này hoàn toàn cảm giác không được đau đớn Hắn thậm chí hy vọng những hài tử này dùng tảng đá càng lớn để nện mình. Lại không phải là vì tìm kiếm lấy cớ để sau đó mình giết bọn hắn mà là mình làm chuyện sai lẽ ra nhận trừng phạt. Nếu như làm đại sự nhất định phải lãnh huyết vô tình giết hại tới người vô tội. Hắn thà rằng cả một đời không làm đại sự thà rằng bị người mắng không để ý tới đại cục. Những người dân này đều là kẻ yếu vô tội giết bọn hắn Đúng là táng tận thiên lương Nhưng tình thế bắt buộc Hắn thật sự không cách nào hạ độc chết địch quân binh sĩ Đồng thời bảo toàn đám dân chúng này Ngay tại thời điểm trường sinh rủ xuống lông mày Thống khổ danh rứt Ở chỗ gần Chuyển đến giọng nữ nhân Nghe tiếng ngực đầu Chỉ thấy một lão ẩu tóc trắng ngoặt eo còng lưng Cầm lấy một cây theo hỏa côn bước nhanh đến Vừa đi vừa lớn tiếng quát Bởi vì người này nói tiếng địa phương Trường sinh cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu Coi thần sắc Chắc là xua đuổi những thằng nhóc ném đá hắn Lúc này đã là lúc chạm vạng tối Tóc trắng lão ẩu Chắc là ra cầm bụi rậm đốt lửa Đuổi đi những thằng nhóc kia Sau đó Tóc trắng lão ẩu đi tới trước mặt trường sinh Thấp giọng nói một câu gì đó Trường sinh không hoàn toàn nghe hiểu Liền không tiếp lời Trường sinh không lên tiếng Tóc trắng lão ẩu, liền không nói gì thêm Từ trên đống cỏ khô, ôm bó củi, xoay người ly khai Lão ẩu rời đi sau đó, trường sinh ngẳng đầu nhìn trời Lúc này mặt trời đã ngả về tây Đến giờ nhóm lửa nấu cơm, cũng đến giờ động thủ Ngay tại thời điểm trường sinh thu tầm mắt lại, đứng dậy muốn rời khỏi Tóc trắng lão ẩu lúc trước rời đi, vậy mà quay trở về Thấy trường sinh muốn đi, vội vàng bước nhanh đuổi theo Tới phụ cận nắm lấy tay trường sinh Đem một kiện đồ vật nhét vào trong tay hắn Trường sinh dơ tay cúi đầu Chỉ thấy lão ổ nhét vào trong tay Là nửa khối bánh Có kẹp đồ ăn Lão ổ lại thấp giọng nói câu gì đó Sau đó vội vàng ly khai Trường sinh không thể hoàn toàn nghe hiểu được Lão ổ đang nói cái gì Lại có thể nghe ra Nàng trước hết nói chính là hai chữ Hài tử Trường sinh đứng lặng tại chỗ Ngạc nhiên sững sờ Thật lâu sau đó Lấy lại tinh thần Vẽ ra ẩn thân phù đi về hướng đông Lúc này Ba đỏ lỗ cùng Trần Lợt Thu đã quen lại Thấy trường sinh trở về Trần Lợt Thu nhớ mày hỏi Ngươi làm sao mới về Lúc này đã là giờ gì rồi Không thể dùng khói độc Ta không thể tai họa tới người vô tội Trường sinh nghe mặt nói Trần Lợt Thu không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhìn hắn Ta sẽ trở về Gọi đám người đại đầu Trực tiếp xông vào Trường 470 Sớm quyết chiến tranh Lúc này Trương mặc cũng ở bên cạnh Trường sinh đột nhiên thay đổi chú ý Nàng cũng rất ngoài ý muốn Vì sao đột nhiên thay đổi chú ý Trường sinh không nói gì Chỉ nâng tay phải lên Đem lấy nửa khối đồ ăn Đang siết chặt trong tay Bày ra trước đám người Trường mặc cùng Trần Luật Thu Sao mà thông minh Nhìn thấy trường sinh trong tay có đồ ăn Lập tức minh bạch nguyên nhân Hắn thay đổi chú ý Mà ba đồ lỗ ở một bên Cũng không biết mình mang về độc thảo Sẽ tai họa tới dân chúng vô tội Lúc này cũng hồ đồ Ta tin tưởng lão ngũ Chúng ta cũng không phải là đánh không lại Thả độc làm cái gì Trực tiếp xông vào Ta xung phong Nếu quả thực là có biện pháp khác Trương mặt cùng Trần Lộc Thu Cũng không muốn đả thương tới người vô tội Mắt thấy trưởng sinh tâm ý đã quyết Trần Lộc Thu mở miệng nói Người quyết định là được Chúng ta tất cả đều nghe theo ngươi Trước đây Trường sinh tâm tình sa sút Chỉ bởi vì chuyện không muốn làm Bây giờ xác định Không lấy dân chúng vô tội Hy sinh để làm đại giá Cho việc vận chuyển quân lương Đầu trí trong nhái mắt dâng lên trạng thái lập tức trở về Quay đầu nhìn về phía Trương Mặc Lương Thảo trong doanh Còn có thể chống đỡ bao lâu Trương Mặc nghĩ rồi mở miệng nói Lúc rời đi Trong doanh còn có 3 ngày lương thảo Nếu như tiêu hao bình thường Doanh trại ngày hôm qua liền đã cạn lương Nếu như ta chưa từng nhớ lầm Trước đây hộ bộ cho các người phân phối 3.000 chiến mã Để tiện cho thảo nghịch Trưng mặc cợt đầu Có chiến mã liền không chết đói Trường sinh nói tới chỗ này Quay đầu nhìn về phía Trần Lột Thu Tam Xuân Huynh Thư Châu 2 vạn binh mã còn có bao nhiêu kỵ binh chỉ có 1000 Trần Lật Thu nói, Thư Châu tỉnh huống người cũng biết, trước khi Triều Đình Châu An, chúng ta căn bản không có dư thừa lương thảo để nuôi ngựa. 1000 chi mã này vẫn là đoạn thời gian gần đây từ Giang Nam mua được. Nhanh nhất bao lâu có thể chạy tới?" Trường Sinh hỏi. Ngựa của chúng ta rất bình thường, không thể chạy nhanh được dài, nửa đường cần nghỉ ngơi. Nhanh nhất cũng phải trăng vạng tối ngày kia." Trần Lật Thu nói. Quá chậm, không kịp. Trường sinh lắp đầu rồi nghe mặt nói. Tam Sư Huynh, ngươi có phong lôi song rực, tốc độ nhanh nhất. Ngươi lập tức tiến tới Hạ Bắc Đạo Doanh Châu. Trước đây, ta từng để ba người dân khai khởi hành tới Doanh Châu, xử lý một chiếc thuyền lớn bỏ neo ở đó. Không có gì bất ngờ, bọn hắn lúc này là đang ở Doanh Châu. cứ đến Doanh Châu trực tiếp đi phủ nhà tìm bọn hắn. Nếu như bọn hắn đã rời đi, ngươi liền lần theo quan đạo, Hướng Thẩm Châu đuổi theo. Đến như bọn hắn chưa tới Doanh Châu. Ngươi liền lần theo quan đạo. Hướng Trưởng An nganh đón bọn hắn. Những huynh đệ kia của ngươi. Không ở cùng một chỗ hay sao? Trần Lợi Thu nhớ mày. Trường sinh không tiếp lời. Mà lại mở miệng thúc dục Ngươi lập tức lên đường. Đem bọn hắn đưa tới nơi này. Trần Lợi Thu biết tình thế nghiêm trọng. Cũng không chậm trễ lề mề. Gật đầu rồi đề khí cất cao. Thúc đẩy. Sinh ra ngân bạch hai cánh Từ ngọn cây bay nhanh về hướng đông bắc Đợi trật luật thu rời đi Trường sinh lại quay đầu nhìn về phía ba đầu lỗ Đại sưu huynh Người về thư châu một chuyến Đem nhựa sưu huynh đưa tới Được, ba đầu lỗ xoay người rời đi Không vội, ta còn chưa nói hết Trường sinh gọi lại ba đầu lỗ Nói cho nhị sưu Huynh Tận lực mang theo một chút súng đạn Cùng với ảm khí Hỏa kỳ lân có thể cõng được bao nhiêu Thì cõng theo mấy nhiêu? Được, ba đầu lỗ gật đầu Thấy ba đầu lỗ gật đầu Lại tại chỗ bất động Trường sinh khoát tay thúc giục Được rồi, ta nói xong Ngươi đi nhanh đi Đợi ba đồ lỗ rời đi Trường sinh lại quay đầu nhìn về phía trước mặt Các người ở đây Ngưng lại thời gian cũng không ngắn Ngươi cảm giác phản quân có phát sát ra không? Trương mặt nghiêm mặt nói Xung quanh doanh địa quân ta Cũng không chỉ có phản quân 3 vạn tiên phong Chủ lực của phản quân Cũng phân bố tại khu vực kia Bọn hắn cũng biết Quân ta đã cạn lường Chỉ cần vây quanh quân ta Lên có thể đợi sơ hở mệt mỏi Không cần phức tạp đến đây tập kích lương đội Được Vậy ta trong đêm nay về Trường An Trường Sinh nói Đại đầu ở chỗ này Âm dương luân của hắn thích hợp với quân chiến Ta phải gọi hắn qua Như thế đại phí khổ tâm Chẳng phải Những thu xếp trước đó của người Đều sẽ xáo trộn hay sao Trương mặt có nhiều ai nấy Trường sinh gần đầu Hoàn toàn chính xác xáo trộn kế hoạch của ta Chúng ta lúc trước đi một chuyến Đông Hải Hao tổn tâm cơ Vắt hết óc Mới đem chủ lực của giặc hoa Dẫn trở về Đông Doanh Một lần giành được tiên cơ Chưa từng nghĩ tới hoàng thượng lại bị người đánh cháo cứu giá xong Giải quyết hậu quả lãng phí không ít thời gian của ta Bây giờ lại tới gấp rút tiếp viện cho Hàn Trung Vất vả giành được một chút tiên cơ Gần như không còn lại chút gì Mà ba vị sư huynh đều rời đi Thư Châu như rắn mất đầu Có thể bị giặc qua đành lén Bình định thảo nghịch Vốn là sự tình của huynh muội bọn họ bổn phận của mình không làm tốt Liên lụy tới trường sinh Khiến cho Trương Mạc có chút này ái Chuyện của các ngươi Vốn là khó giải quyết Không đợi Trương Mạc nói xong Trường sinh liền khoát tay cắt lời nàng Nếu như chỉ vận chuyển một lần lương thảo Đem bốn vị đại tướng Cùng ba sư huynh đều gọi tới Có chút chuyện bé xé ra to Được không bổ mất Ngươi muốn làm gì Trưng mặt không rõ ý tứ của trường sinh Cùng dương thủ lượng quyết chiến Trường sinh như mày Đừng nhìn các sư huynh cùng với đám người đại đầu Chưa tấn thân tử khí Nếu như so sánh Bọn hắn so với tử khí cao thủ bình thường Còn lợi hại hơn rất nhiều Chẳng những thân hoài tuyệt kỹ, mà còn đều dùng thần binh lợi khí. Mặc kệ dân thủ lượng dưới trường có bao nhiêu binh mã cũng mặc kệ hắn mời tới bao nhiêu yêu tà quỷ mị, chúng ta trực tiếp chính diện liều mạng. Nghe trường sinh nói, trước mặt hít vào một ngụm khí lạnh. Hành quân đánh trận không thể so với giang hồ luận võ. Vạn lần không thể nóng nảy xúc động. Ta đích xác rất tức giận, nhưng ta không xúc động, trường sinh như mày. Nghe hẳn phải biết, trước đây không lâu, chú Toàn Trung đánh cắp quốc khố của triều đình. Chim đã đón gió, bắt đầu công khai phản loạn triều đình. Trước mắt, toàn bộ Hà Nam Đạo, Hoài Nam Đạo, Hoài Lê Đạo, Giang Nam Đạo, gần như tất cả đều trong tay phản quân. Mà binh mã do Đồng Trần thống lĩnh không cách nào một mình đảm đương một phía. Vì vậy, các người nhất định phải nhanh kết thúc chiến sự ở Hàn Trung, cùng với tàn quân của Đồng Trần hợp binh một chỗ. Nghinh chiến chu toàn chung cùng với tôn nho Trường sinh nói xong Trường mặt không nói tiếp Bởi vì trường sinh nói là tình hình thực tế Trường sinh lại nói tiếp Ta biết ý ngươi Thời cơ quyết chiến còn chưa thành thục Mà dưới cái nhìn của dương thủ lượng Thời cơ quyết chiến cũng như vậy Thế nhưng dương thủ lượng Chậm chẽ được Chúng ta lại không nổi Nếu tiếp tục lề mề Binh mã của đồng trần Lên bị Chu Toàn Trung cùng với Tôn Nho Liên thủ bao vây tiêu diệt nó có lý Trương Mạc trịnh trọng cật đầu Trương sinh lại nói tiếp Không phải là ta tâm huyết dân trào Muốn quyết chiến Mà là tình huống không cho phép chúng ta kéo dài Kéo dài càng lâu Đối với chúng ta càng bất lợi Triều đình trong thời gian ngắn Không có khả năng phân phối quân lương cho các người Ngày sau Các người gom quân lương như thế nào về doanh địa Người nói đúng Trương Mạc trả lời Ta sẽ nghĩ cách thông báo cho đại ca Để bọn hắn chuẩn bị Không cần thông báo Trừng sinh lắc đầu Chờ người của chúng ta tới đông đủ Hướng thẳng doanh địa của phe mình Một đường giết qua Chiến sự nổ ra Phản quân tất tới tiếp viện Đại ca nhận được tin tức Cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Nếu như ngươi sớm nói cho đại ca Đại ca nhất định sẽ tiến hành bố trí Vạn nhất địch quân phát hiện ra dị thường Liền có thể đề phòng Được Ta nghe ngươi trước mặt cật đầu Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút Ta lập tức chạy tới Trường An Trường sinh, chương 471 Lại bừng đầu chí Thấy trường sinh đứng dậy muốn đi Trương mặt vội vàng đưa tay kéo hắn lại Ngươi cứ như vậy đi hay sao? Trừng sinh lúc này đã làm rõ đầu mối Đối với chuyện kế tiếp trong lòng Cũng đại khai có kế hoạch Mặc dù áp lực rất lớn Lại không cần vì đường cùng Mà giết hại dân chúng vô tội Cảm thấy đau khổ xoắn suyết Thấy trương mặt giữ chặt mình Lại mặt mỉm cười Chỉ coi trương mặt không nỡ để mình rời đi Trong lòng vui mừng kiểu diễm Chỉ sợ người ngoài nhìn thấy Hai người lôi kéo thân cận Vội vàng khẩn trương quay đầu nhìn tứ phương Đường đường là thiên tuế vương gia Biến thành cái dạng này Chẳng phải khiến cho người khác xem thường Trương mặc cười nói Nghe trương mặc nói Chứng xích lúc này mới nhớ tới Trên thân mình vẫn còn mặc một bộ y phục cũ nát Nghĩ vừa rồi hiểu lầm ý tứ của trương mặc Không khỏi xấu hổ Cảm thấy khó xử Vội vàng cưỡng cười che giấu Ta quên mất đấy Trương mặc đi cách nó không xa, đem quần áo cùng với bao phục tùy thân của trường sinh lấy qua, thuận tiện giúp hán mặc. Ta vừa rồi suýt nữa hại ngươi, ngươi có trách ta hay không? Trương mặc tự tay giúp mình mặc quần áo, khiến cho trường sinh có nhiều khẩn trương. Bởi vì cử động thân mật này bình thường chỉ xuất hiện giữa phu thê Chính vì tâm thần sốn sang, nên không minh mạch ý tứ của trương mặc. Hại ta ư Ngay tại thời điểm trước mặt châm trước nói ra như thế nào Trường sinh đã lấy lại tinh thần À ta minh bạch Ngươi nói là vừa rồi Ta đang xoắn suýt chuyện Vì vận chuyển quân lương Mà để bách tính trong thôn chôn cùng Ngươi lựa chọn duy trì ta hay sao Trước mặt gật đầu Sẽ không Trường sinh liên tục khoát tay Chủ ý là ta nghĩ ra Quyết định cũng là ta làm Ngươi cũng không kích động ta Chỉ là ủng hộ ta Và lúc đường cùng, biết lấy hay mà bỏ mà thôi. Trước mặt mỉm cười gần đầu, nàng so với trường sinh trọn vẹn lớn tới hơn 8 tuổi. Sở dĩ tuổi tác chênh lệch như vậy, nàng còn đối với trường sinh trung tình ngưỡng mộ trong lòng. Trừ trường sinh trong tình trọng nghĩa, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu chính là trường sinh phi thường thông minh. Cùng với người thông minh kết giao là sự tình khiến cho người khác vui sướng, bởi vì đối phương luôn có thể chính xác lý giải. Suy nghĩ đam chiêu của mình Cũng cấp cho mình thỏa đáng đáp lại Chất phác cũng không phải là phẩm cách ưu tú Cũng chỉ so với tâm thuật bất chính tốt hơn một chút Cùng với người thật thà ở chung Khẳng định sẽ rất bất lo Nhưng ở lâu nhất định sẽ bắt hắc dĩ đàn gãy tay châu Mà người thật thà Thường thường chỉ độn chung dung Muốn ân hoàn rõ ràng Sắp phạt quả đán Trùng thiên giận dữ Cái loại cử chỉ nhiệt huyết này không sẽ dàng hiện ra trên thân bọn hắn. Trường sinh một bên thắt hốt vải lại tiếp tục mở miệng. Kỳ thực, ta còn lo lắng người sẽ thất vọng ta. Ta không phải là không biết nặng nhẹ cũng không phải là không biết phải làm thế nào lấy hay bỏ nhưng ta chính là qua không được một cờ ải trong lòng mình. Ta cũng biết nhân từ nâng tay nhất định sẽ mang tới cho ta nhiều phiền phức tùy tiện so sánh Đến lúc địch quân công thành, buộc lão bách tính xung phong, ta là bắn hay là không bắn tên. Nếu địch quân vây thành, thiết hạ cạm bẫy, dụ ta đến cứu viện, ta nên cứu hay không? Ta biết cả mọi chuyện, mình ta chính là không thể hung ác tới mức sát hại người vô tội. Chẳng qua nghiên đâm, nếu thật sự bước tới đường cùng, ta tuyệt sẽ không vì vô vị xoán suýt, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Người chưa hề làm ta thất vọng người cũng chưa từng làm người tin tưởng người thất vọng trước mặt giúp trường sinh sửa sang quần áo chẳng qua người cuối cùng tuổi còn nhỏ trải qua sự tình cũng ít cảm xúc chợt chấn động cũng hợp tình hợp lý trước mặt nói tới chỗ này hơi dừng lại ngược lại tiếp tục nói bình tĩnh xem xét tâm tình của người đã rất ổn định ngẫu nhiên có sự tình nghĩ mãi không rõ cũng không cần tự trách Trưởng thành luôn luôn cần thời gian Người 20 không đến Liền đang phong tạo cục Không cần phải hoang hoang đâu Nếu không để cho những người 30, 40, 50 tuổi Làm sao chịu được Lời không nói không rõ Lý không phân không tỏ Hai người thẳng thắn Thành thật với nhau Đem lời trong lòng nói ra Trưởng sinh trong lòng lo lắng diệt hết Có vẻ ngay cả thở cũng thoải mái hơn rất nhiều Vốn muốn nói Có người bên cạnh thật tốt Làm sao ra mặt lại mỏng Nói không nên lời Do sự thật lâu cuối cùng chỉ dám nói một câu Lĩnh quân đánh trận Có nhiều nguy hiểm Người nhất định phải bảo trọng Lời tương tự Trường sinh gần như mỗi lần đều gặp mặt sẽ nói Trong mặt chẳng những không cảm giác phiền chán Ngược lại có nhiều cảm động Cười cười vỗ lấy ngực mình Ra hiệu cho trường sinh biết Bộ thiết tầm y lúc trước Hắn đưa cho mình Vẫn một mực tùy thân đang mặc. Trước mặt vốn chỉ là một động tác tiện tay, Chưa từng nghĩ tới lại khiến cho trường sinh trong lòng run lên, Vội vàng quay đầu nhìn về phía khác. Trước đây, hắn đối với nữ nhân cũng không có suy nghĩ gì dạ, Nhưng không biết từ lúc nào, Đột nhiên sinh ra một chút ý nghĩ kỳ quái. Kỳ thực cũng không phải là kỳ quái, Chỉ là chính hắn cảm giác là có điều không hay. Khả năng đúng như Tam Sư Huynh nói Trai lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng Mình giống như cũng đã lớn lên Thay xong quần áo Trương Mạc lại mang tới lưng khô nước uống Bắt buộc trường sinh ăn uống xong Mới được xuất phát Trường sinh rất thích Mùi hoa lan hơ khí Ở trên người của Trương Mạc Trương Mạc ngồi bên cạnh hắn Đối với hắn mà nói Là một loại hưởng thụ Cũng là một loại tra tấn Bởi vì hắn luôn luôn nhịn không được suy nghĩ lung tung Trường sinh đang vừa ăn lương khô Vừa suy nghĩ Trương mặt mở miệng nói Ngươi nói đúng Mặc kệ thời cơ có phải chăng thuần thục hay không Chúng ta đều chỉ có thể sớm quyết chiến Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý Tam thanh đồng đạo luận võ Phần lớn đều riêng mình trở về ly cung Theo quân trinh chiến chỉ có thượng thanh tông Mấy vị tử khí cao công Chẳng qua có 6-7 người mà thôi Mà dương thủ lượng mới tới các lộ cao thủ Tử khí tu vi Ít nhất cũng phải tới 50 mấy người Trường sinh vốn định thuận miệng hỏi Từ chỗ nào nhiều ra tử khí cao thủ như vậy Nhưng nghĩ xong lại không đặt câu hỏi Bởi vì đại đường cương vực rộng lớn Các nơi núi cao sông dài Đều có tảng long Ngọa hổ Không nói những chỗ khác Chỉ riêng Đông Hải Minh Mông Liên ẩn tàng vô số tư khí cao thủ Huống chi dưng thủ lượng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Có phải là người hay không đều mời về Một đám ô hợp, chẳng qua là cắm tiêu bán đầu Trường sinh tại Trường An đọc nhiều sách sử Cắm tiêu bán đầu là một câu nói Mà do Quan Vân Trường, danh tướng thời Tam Quốc thích nói nhất Thấy trường sinh lực lượng 10 phần Trương mặt cũng chưa rộn nước lạnh Bởi vì trường sinh kinh qua nhiều lần ác chiến Tất cả đều toàn thắng Không có một lần mạ Hắn có phương liếng để cuồng vòng Chủ lực phản quân còn đó Binh lực ngấp đôi chúng ta Trước mặt lại nói Bắt giặc trước tiên bắt vua Binh bại như núi đổ Trường sinh như mày đáp lại Trước mặt phi thường thưởng thức Loại trang khí vượt mây của trường sinh Sau đó liền dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn Trường sinh đem miếng lưng khô cuối cùng nhét vào trong miệng Sau đó uống một hớp nước Ta phải đi Nếu trễ Đại đầu có thể sẽ rời đi Trường An Nếu tìm không được hắn Cũng sớm trở về Trước mặt nói Không được Trường sinh lóc đầu Người không biết ra hỏa kia có bao nhiêu loại hại Kỳ thật Người cũng không biết chúng ta đến cuối cùng có bao nhiêu lợi hại Người cứ yên tâm đi Ta đã giảm đánh Liềm nắm chắc tất thắng Lực lượng ra sao Trước mặt nghi hoặc Ta không nói cho ngươi Trường sinh sau khi cười xong Liền gọi tới hát công tử xoay người mà lên Trước hưởng đông ta nhất định trở về Trước mặt mỉm cười khoát tay Trường sinh vừa định run cương phóng ngựa Đột nhiên nghĩ tới một chuyện Lập tức tung người xuống ngựa Từ chỗ gần tìm lấy một đoạn nhánh cây rẻ năm tấc Chặt cỏ sau đó một phân thành hai Quản chú linh khí đưa cho trương mặt Trước đó tặng cho ngươi tín vật linh khí Người đã dùng Hai nhánh cây này người cất kỹ Nếu có việc gọi ta liền bẻ gãy một Nếu là tình huống khẩn cấp Liền bẻ gãy hai Nhờ kỹ hai cây tuần tự bẻ gãy Để tránh cho ta hiểu lầm Trong mặt đã sớm biết Trường sinh tâm tư tỉ mỉ Lo sự chu toàn Cũng không che hắn rông dài Mỉm cười đưa tay tiếp nhận lấy hai nhánh cây Trường sinh trở mình lên ngựa Dun cương lên đường Mặc dù lúc này màn đêm đã giáng lâm, nhưng để đảm bảo phòng ngừa sai sót, trường sinh không nóng lòng dục ngựa lăng không. Chạy ra gần trăm dặm mấy đưa ra linh khí cùng với hát công tử liên thông, khinh thân cách khỏi mặt đất, cực nhanh bay về hướng bắc. Trường sinh lúc trước cũng không khoác lát, trận chiến này thật sự hắn có nằm chắc tất thắng, bởi vì phiến vẻ ngược kia hắn một mực chưa sử dụng. Không thể giả được đây chính là đại sát khí. Trận chiến này, địch quân binh nhiều tướng mạnh Vạn nhất phe mình liều mạng không thể thủ thắng Hắn sẽ dùng mảnh vầy ngừa kia Kêu gọi ra thanh long Giúp ngăn cơn sóng dữ Một đường vô sự liền đuổi tới Trường An Đã vào lúc canh ba Vừa mới vào tới cửa vương phủ Trường xin liền nghe thấy tiếng của bạch cô nương Cùng với nhân loại, thú loại đồng dạng Chim muông cũng có thể phát ra nhiều loại tiếng kêu Bạch cô nương lần này phát ra tiếng kêu Cũng không phải là âm thanh lệ khiếu Mà là phi thường chầm thấp yếu ức Như là Nhân loại giữa người ngáp ra Phát ra thanh âm Cũng không có ý nghĩa thực tế gì Bạch cô nương đã ở đây Nó lên đại đầu còn chưa đi Trường sinh liền yên lòng Hướng người các cổng lên tiếng trào Mệnh cho y chiều cố hát công tử Đồ ăn nước uống Sau đó vòng qua bình phong Xây ở trước cổng Hướng vào trong nhà Vương phủ tràn ngập một cỗ gây mũi tân khí. Đối với loại mùi này, trường sinh cũng không cảm giác lạ lắm bởi vì đây là mùi bạc nóng chảy phát ra. Trước đây tại ngựa sử đài, hắn mệnh cho đám người đại đầu đem ngân lượng đúc nóng thành cực đại ném bạc. Họ cần nói, đại đầu lúc này đang ngay trong phủ đúc ngân lượng. Lần theo mùi hướng đi đông viện, đại đầu quả nhiên đang chỉ huy một đám người đúc bạc. Nghe ra nguyên bản Phú khả địch quốc, Nghê Chác lúc đi mang theo một bộ phận Trường sinh sau đó lại quên tặng cho triều đình một chút Lúc đám người tống tài hướng Tây vực tìm Nghê Chác nương tựa Hắn lại mệnh cho đám người tống tài mang đi 1.000 ngàn lượng Còn lại thì đưa cho nội vụ phủ Dù gia nghiệp lớn hơn cũng không nhịn được tiêu xài như vậy Nguyên bản liền không còn bao nhiêu Hắn còn đem các sản nghiệp của Nghê Gia phân tán các nơi Cho chương mặt phụ cấp quân nhu Còn lại thì cho hổ bộ đám người đại đầu Nói hết lời Hắn mới lưu lại 100 vạn lượng để khẩn cấp 100 vạn lượng này Có thể nói là tiền lo quan tài cho hắn Lo lắng tặc nhân Đại đầu liền đem ngân lượng Đúc nóng thành thỏi bạc lớn Tới mấy trăm cân một thỏi Đại đầu không nghĩ tới Trường sinh đột nhiên trở về Vương gia Ngươi thế nào lại trở về rồi Thu thập chút đi Theo ta đi, trường sinh nói Làm sao đi? Đại đầu đưa tay sát mắt Bạc nóng chảy sau đó tân khí phát ra rất là cay Khiến cho hắn hai mắt đỏ bừng Đi hàn chung giúp Trương Trân Nhân đánh trận Trường sinh nói Có thể chờ một lát sao? Ta chỗ này lập tức liền xong Đại đầu hỏi Cho ngươi nửa canh giờ Trường sinh nói rồi ngược lại hỏi Ngươi không đi gặp Hoàng thượng hay sao? Ta chưa kịp đi Đại đầu nói Thôi để ta tự mình đi một chuyến Người mò chóng thu thập Ta trở về chúng ta liền đi Trường sinh xoay người rời đi Trải qua kinh thiên bền cố lần trước Thủ vệ hoàng thành dị thường xâm nghiêm Trường sinh cũng muốn dành công tượng ngạo Vượt qua các bậc lệ nghĩa Liền dừng ở trước cửa cung Để cho cấm quân tiến tới thông mập Biết hoàng thượng lúc này Là chim sợ cánh cong Lo lắng nửa đêm cầu kiến Đả kinh tới hoàng thượng Trường sinh liền nói một câu để cho người kia trình lên, chỉ nói có tin tức tốt, nóng lòng bẩm báo. canh giờ này, Hoàng thượng khẳng định đã sớm ngủ, nhưng trường sinh cầu kiến, hắn cũng không từ chối. Chẳng những truyền chỉ diện kiến, cũng chuẩn cho y cưỡi ngựa vào Hoàng cung. Trường sinh thời gian đang gấp, cũng không khiêm cung chối từ trực tiếp trở mình lên ngựa, đi nhanh vào cung.